các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. trông như em bé trông sữa vậy. tám xuân đưa tay lên miệng che dấu im lặng. Có khách ở nhà. Hai mảnh ngạc nhiên. Khách nào vậy? Bí mật, anh đừng thay đổi, chặn tiếp khách rồi sẽ biết là ai liền. Vốn sống khép kín nên hai mảnh ít tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là hầu như chi tiếp khách tại nhà không để ý lắm tới lời giặn của em gái, Mạnh dẫn vô nhà xong, định đi về phòng riêng thì tám xuân gọi sệt ngực, "Anh hai, nhà có khách." Chưa kịp quay lại, Mạnh đã nghe có tiếng người lạ sau lưng. Thầy ký Mạnh làm việc cần mẫn quá, tạm nào chẳng thăng tiến đều đều. Một tập sự chưa đầy 1 năm mà nay đã chính hạt giượm. Hai Mạnh quay lại và giật mình khi nhận ra cô gái ăn mặc sang trọng sắc đẹp kiêu sa đang rạng miệng cười rất tươi với anh. Cô là Tam Xuân nói chen vào. Anh hai hỏng nhớ cô thể Loan ra. Cô Loan là con gái của bà hội đồng. Lúc này hai mạch mới nhớ ra, tuy không quên nhưng đã đôi lạnh đi đường. Anh có nhìn thấy cô ta ngồi xe môi kiếm chạy ngang, thật tình mạnh không ưa lại con gái nhà giàu ngồi xe hơi, vênh vênh cái mặt như cô này. Nhưng chẳng hiểu sao sợ cô ta lại trong nhà mình. Xuân, em với cô đây là chặn ngay lời mạnh, cô nàng rất giản dị. Định dùng quyền làm ảnh để hay cỏi em gái có phải không? Cô tám nhân hôm nay từ thị xã về, em chưa quá gian xiên sự kết làm chị em. Mình tuy không ở cùng xóm nhưng chung làng mà lâu nay chẳng hay qua lại với nhau. Tám Xuân mau miệng đáp, đúng vậy anh hai. Nào giờ em chỉ biết mặt chị thôi, không ngờ lại chị biết em. Đang chạy xe thì chị ngừng lại. Khi thấy em từ trở về, đang đợi xe thuộc một, chị mời em lên xe rước trả về đây luôn. Chị biết dành anh hai lắm đó. Thầy kiếm mạnh tự cao nhất dinh quận đất đỏ này ai mà không biết. Hai mạch ấp ơ trước qua chuyện. Tự cao tự thấp cái gì, chẳng qua là mình phận thấp hèn tải mọn nên lầm lũi mà làm việc chưa nào có dám lên mọn liếm mày với ai đâu thôi cô ngồi chơi với em gái tôi định bỏ đi thì tám xuân lần nữa đã gọi giật lại anh hai chỉ thể loan có việc muốn nhờ thể loan nhẹ giọng cái này không phải em nhờ mà chính ba má em bảo số là em đang làm hồ sơ thi diploman mà có mấy khoản chi rõ không biết nhờ ai về người biết thì ở tận Sài Gòn. Sáng nay ba em bảo ghé qua quận gặp anh, nhưng mảnh chiếc kịp ghé thì đã gặp cô tám đây. Hai mảnh nón thẳng. Tôi phải đi hai lần mới đậu được diploma. Cô chưa thi nổi tú tài đây, tại cái gì? Cô nàng siêu mặt trông rất tội nghiệp. Em biết mà, hạng xuất như em thì mong gì nhận được anh. Vậy mà ba mẹ em cứ một hai nói rằng Thầy kiếm mạnh giải sang, tốt bụng hiền lành, dân ở đây nhà bất cứ việc gì thầy đều làm giúp em cứ tưởng. Tám Xuân nói thêm, anh hai, nãy giờ chị chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Thể Loan có vẻ sặn rỗi. Thôi đi Xuân, chị đành phải đi Sài Gòn thôi, thầy Mạnh vẫn coi thường chị mà. Hai Mạnh bị chạm tự ái, anh phải nói. Cô được hiền lắm chẳng qua là thôi, em cảm ơn. Em phải đi ngay cho kịp giờ. Đoạn này cấp đường hơi nhiều mà từ đây về Sài Gòn phải đi qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo. Cô ta quay qua sân chưa kịp chào thì nghe hai mạnh nói. Thôi được rồi, cô nhờ cái gì? Thể Loan chỉ trả có thế. Hồ sơ em đã để ở nhà để em về nhà lấy. Tám xuân chen vào Vậy sao mình không tới nhà chị Loan một thể, vừa giúp chị ấy vừa cho biết nhà. Hai mảnh nạt ngang, không được. Thể Loan giọng ngọt lịm, với thầy ký mạnh thì phải để chị mời cho đúng phép, may ra thầy mới nể tình. Em xin mời anh sẵn xe về về nhà em. Hôm nay bà mễ em đi Sài Gòn vắng nhà, mình vui với nhau một bữa, chẳng hay anh hai nghĩ sao? Cô trò đứa em mới này được hân hạnh đón tiếp không? kiểu mờ mọng khéo léo đó, nên dẫu tính khí lạnh lùng hai mạnh cũng thấy siêu lòng. Tư e là bất tiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net